Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net tổ thuốc này vào quần áo của nó là xong Còn bà cả từ tử ra tay tiếp Chứ tôi chưa nghĩ ra cách gì để đổ cho bà ta được Bà ngày này vội phi nhanh vào phòng an nhã Sau hồi bàn bạc con hồng nó phân công vào phòng khả tỉnh Đổ thuốc và toàn bộ quần áo của cô ấy Lúc đầu nó sợ hãi tái mét mặt mày Nhưng sau rồi an nhã chân an hứa cho bạn bạn Để nó nhắm mắt làm liệu Con hồng gión rẽn mở cửa bước vào phòng. Nó kiếm toàn bộ quần áo khả tình vội vàng đổ thứ nước trong lò đó vầy khắp nơi. Nó ngầm nghĩ, thuốc này chẳng thấy mùi, thấy màu gì cả, như nước lã ấy Thì hại kiểu gì được nhỉ? Nó cứ thắc mặt mãi, lúc đã đổ hết thuốc từ ba cái lọ nhỏ, nó cũng vội vàng chuồn thẳng. Khi thấy mọi việc đã êm xuôi, an nhã mới thở vào nhà nhóm. Cô ta vui mừng tưởng tượng tới cảnh Cả tỉnh điệu bộ Lúc sắp chết sẽ thú vị như thế nào Mỹ lệ đứng bên cạnh Cũng mừng giỡn ra mặt Mai lâu sau Hai vợ chồng tử văn mới trở về Trên tay cô ấy cầm một cái túi đồ nặng lắm Chẳng biết được gì trong Cả tỉnh chuẩn bị đẩy cửa bước vào Thì tử văn đã khứng lại nói lời Quản đã Kêu người vào Thu dọn hết đống đồ trong phòng Thay mới toàn bộ Khả đình hơi dùng mình nhớ lại chuyện đêm qua của nói Gọi con hiến đi câu Xong hồi suy nghĩ từ văn quá lớn Con hồng gọi con hồng lại đây chương 23 Con hồng nghe tiếng của cậu tử văn mà nó ngỡ của thần chết Tim đập chân ruột không sao mà bước nổi Mà con đó cứ hết xanh rồi lại trắng Khoảng cách từ đó đến chỗ phòng của cậu tử văn Của cậu ấy chỉ một đoạn ngắn Mà sao cứ cảm giác như cả vài dặm Nó cứ nhích từng bước từng bước một Tiếng quát kia lần này càng ghê giỡn Mày bị quẻ ai liệt mà bước mãi không lên hồn Còn không mau qua đây mà dọn dẹp Trong đó có đồ đạc gì mang hết ra cái hố sâu vườn chôn tất cho tao trôn, trôn hết đồ ấy hả Bà cả từ trong phòng bước ra ngỡ ngàng cực độ Bà sau một hồi chân tính gọi lớn Ôi ông Trịnh ơi, ra mau mà xem, xem thằng con ông, nó làm ra chuyện tốt đẹp gì đây này. Ông Trịnh tưởng chuyện gì quan trọng lắm, vội lật ật bước ra giọng tràn đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy? Bà cả càng ở bước xả một hơi. Nó đòi chôn hết tất cả đống đồ trong phòng. Làm vậy khác nào, nó muốn bồi do chát dấu vào mặt phủ Trịnh ra. Nó muốn đời đời phủ ta không thể hứng thịnh. Các cụ đó nói, Quần áo đồ đạc tuyệt đối không được chốt hay đốt. Chúng nó mà chôn có khi lại rước ma quỷ về đây cũng nên. Khi ấy lại gây thêm tai họa. Mà thả nói đồ đạc cú kĩ đã đành đây toàn loại đồ mới sắm. Tất cả chưa nổi vài tháng thì sao phải bỏ. Bên ngoài kia bao nhiêu người còn không có cơm ăn áo mặc mà đây chúng nó lại cố tình lãng phí. Thử hỏi thánh thần nào mà phù hộ cho nổi ấy. Ông Trịnh điều bộ xem ra cũng xui xui Lúc ấy chuẩn bị lên tiếng Thì tử văn đã gắn dọc còn kìa Một là mày biến vào trong giọn hết mang đi Hai là hôm nay tao cho mày Quẻ thật chứ không còn giả quẻ được nữa Những điều bộ muốn giết chết người khác Của tử văn Ông Trịnh biết nếu bây giờ Không nghe theo cậu ấy thì kiểu gì trong phủ cũng gặp một trận báo tát Lúc ấy còn mệt mỏi hơn nữa Bao nhiêu năm qua tình cảm cha con ông chẳng tốt đẹp gì Mới hôm nay mới cải thiện một chút ít Ông không muốn vì mấy chuyện vặt vánh mà ra mặt Ông chỉnh xua tay Thế các con Chúng nó muốn làm gì thì tùy Biến sao đừng gây chuyện ảnh hưởng hòa khí gia đình là được Bà mà thấy khó chịu Nếu muốn thay đổi trong phòng cứ việc thay mới toàn bộ không sao cả Bà cả bực rộng Ai mà thèm Tôi đâu dám đốt tiền Vào những việc vô bộ thế này Tôi khổ quen rồi Không như ai kia mới vào phủ Chỉ được một tháng Mà đã biết cách hưởng thụ Người ta đâu có làm ra tiền đâu mà biết xót từ bạn nghe xong Màu nóng bốc lên ngột ngột Cậu ấy đang tính quyết làm cho ra ngô ra khoai Thì khả tỉnh đã vội ngăn lại khẽ nhắc Cậu bình tĩnh Chuyện này không được nóng vội Còn Hồng không còn cách nào khác Nó buộc phải bắt tay vào dọn đống đồ đó nhìn thấy đóng quần Áo Khả Tình, nó vẫn thấy nổi gai ông, chẳng hiểu sao cảm giác mơ hồ sợ hãi cứ dần dần hiện hữu. Nó cười lòng ngóng, chẳng biết làm thế nào thì bên ngoài lại có tiếng gắt gật. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net